Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3204 thẻn quá hóa giận. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Tục ngư nói là phúc thì không phải là họ. Là họ thì tránh không. Khỏi. Việc đã đến nước này. Lại giấu đầu lộ đuôi đã không có mảy may tông. Dùng bất quá là tăng thêm chê cười mà thôi. huống chi cách này ngoài ý muốn tao ngộ. Chỉ là lại để cho lâm hiên cảm. Giác có chút đột nhiên mà đã muốn nói sợ hãi. Cái kia tự nhiên là không thể nào địa phương. Hai vị độ kiếp kỳ tồn tại thì như thế nào theo linh lực chấn động. Phỏng đoán hai tên gia họa bất quá là sơ kỳ tu sĩ mà thôi dùng thực. Lực của mình căn bản không cần quá nhiều cố kỳ cái gì. Mặc dù hai người liên thủ chính mình phần thắng. Như cũ là khá lớn. Đấy. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia kiên đỉnh chi sắc đổn quang trở. Nên càng phát ra sáng chói rồi. Chính là mấy vạn sẵn. Dùng song phương tu vi tự nhiên là ngay lập. Tức tức đã xảy ra tao ngộ. Là ngươi. Lâm Hiên đem đổn quang đáp xuống. Ngầm đầu ánh mắt hướng phía trước. Quét rơi. Nhìn rõ ràng người đến khuôn mặt. Lâm Hiên không khỏi đồng tử hơi co, lại, bảo xà. Nàng này rõ ràng hàng lâm đến linh giới đã đến. Lâm Hiên không khỏi cảm thấy rè chừng và sợ hãi chân ma thủy tổ, vượt. Qua xa độ kiếp kỳ tồn tại có thể so sánh, mặc dù hôm nay chính mình. Như trước không muốn tao ngộ, cũng may trước mắt bảo xà cũng không phải là bản thể đáp xuống nhiều. Nhất bất quá là một cỗ hóa thân mà thôi. Đương nhiên, mặc dù hóa thân thực lực cũng hơn xa độ kiếp sơ kỳ tu. Tiên giả, nhưng mình chỉ cần cẩn thận một ít, có lẽ còn có thể ứng. Phó, bảo xã hội hàng lâm nơi này tuyệt không phải cơ duyên xảo hợp, chẳng. Lẽ nói, chính mình phỏng đoán có sai, phù vượt môn đã phát sanh một. Màn, nhưng thật ra là nàng tại phía sau màn làm chủ hay sao? Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, lại cũng không có xem. Nhẹ bảo xà bên cạnh tên kia, đó là một thân tài thấp bé lão giả, vẻ. Mặt gian xảo chi sắc. Linh hồ tôn giả. Vị này độ kiếp kỳ đại năng chính mình tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua. Nhưng trước mắt lão giả dung mạo lại cùng đồn đãi độc nhất vô nhị cho. Nên thân phận của hắn cũng không cần nghi hoạt. Một chính là linh hồ. Tôn giả. Lâm hiên sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Xem ra chính mình trước kia suy đoán cũng còn chưa xong toàn bộ có. Sai cho dù bảo xà mới được là phía sau màn làm chủ cái này linh hồ. Tôn giả cũng sẽ không là trong sạch người vô tội. Lâm tiểu tử ngoan ngoán giao ra tu la thất bảo bản thánh tổ có thể. Đem người buông thả. Trước kia thù hận. Cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua như. Thế nào? Lâm hiên còn đang suy tư trong đầu phân tích lấy cả chuyện tiền căn. Hậu quả một hồi trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền âm đột nhiên tại. Trong lòng hiện hiện mà ra. Không cần phải nói, người khởi xướng là cái kia bảo xà. Nàng tuy nhiên hận lâm hiên tận xương, nhưng thực lực đến nơi này gấp. Bập, há lại xe phân không rõ nặng nhẹ. Lâm tiểu tử thực lực không để cho khinh thường có thể không chiến mà. Khuất người chi binh phương là thượng sách. Tuy nhiên lâm hiên chủ động giao ra bảo vật khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng thử bên trên thử một lần tổng không có sai. Đáng tiếc là bạch tốn nước miếng. Bất quá tu la thất bảo xưng hô thật ra khiến Lâm Hiên kinh ngạc. Có chút quen tay. Lâm Hiên hơi chút suy tư tự nghĩ tới. Mình ở A-tu-la vương hành cung chẳng phải đáp nhận được một cái thần bí. Kia thủ trạng tuyệt vật phi phàm nhưng mà dùng trong mắt của mình. Cũng hoàn toàn nhìn không ra công dụng. Bất quá thượng diện ngược lại. Là khác có mấy cái chữ nhỏ, đúng là tu la thất bảo đấy. Bảo xà hận chính mình tận xương, lại như thế coi trọng vật ấy, hán giá. Chỉ to lớn, chỉ sợ còn tại chính mình trước kia đoán trước phía trên. a trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, lâm hiên biểu hiện ra, lại mẩy. May gì sắc xấu riêng, ngược lại vừa đúc toát ra vài phần mờ mịt, nghi, hoặc mở miệng tu la thất bảo. Cái kia là vật gì, lâm mố chư từng nghe qua, hờ, giả ngu lại có làm được cái gì đồ, ngươi hôm nay nếu không đem. Cái kia bảo vật sao ra, bản thánh tổ tựu là liều mạng cái này cố hóa. Thân không muốn, cũng muốn đem ngươi lưu ở chỗ này. Bảo xà thanh âm lần nữa chuyển vào lỗ tai bên trong ẩn hàm uy hiếp ý. Đồ, nhưng mà lâm hiên nhưng lại không sợ hãi phản cười rộ lên đem. Lâm mố lưu ở chỗ này, các hạ khẩu khí thật lớn, nếu là ngươi bản thể. Tự nhiên có nói lời nói này tư cách, chính là một cỗ hóa thân mà thôi. Cũng dám đối với lâm mố đến kêu đi hết, ngươi cho là mình thực vô địch. Thiên hạ, lâm hiên lời nói này nói được cực không khách khí, dù sao sớm đã cùng. Bảo xà vạch mặt tự nhiên không có lại che giấu đạo lý, đắc tội thì đã. Có sao, dù sao song phương thù hận sớm đã đến không cách nào hóa giải. Tình trạng. Huống chi lâm hiên trong nội tâm phấn nộ thật vất vả mới tìm được tỏa. Độ không gian lại bị đối phương bài trừ thủ này tuy không phải bất. Cộng đái thiên thực sự lại để cho hắn phiền muộn đến cực điểm hôm. Nay thấy người bị hại Không lập tức trở mặt tự không tệ áp ngữ Tương hướng lại được coi là cái gì Tốt tốt Bảo xà giận tím mặt Nàng thân là chân ma thủy tổ thân phận địa vị Cùng tán tiên yêu vương đó là kém phản phất Lúc nào thủ qua loại vũ Nhục này Cái này lâm tiểu tử quả thực không biết sống chết Đem phổi Của nàng đều muốn chọc giận nổ rớt rồi Bàn tay như ngọc trắng phất một cái, muốn tế ra bảo vật, không hài. Lòng hơn nửa câu, song phương đã vạch mặt, dưới tiếp kia đến cũng Không có chuyện gì để nói. Cùng thi triển thần thông thuộc hạ gặp chân chương đã là lựa chọn duy. Nhất, đạo lý kia, bảo xà tinh tường, lâm hiên cảm giác không phải là tâm lý. Nắm chắc, đã động thủ đã mẩy may lo lắng cũng không cái kia mình cần. Dì khiêm nhượng Tục ngữ nói tiên hạ thủ vi cường Hậu hạ thủ gặp nạn Lời còn chưa dứt Lâm hiên đắt là tay áo phất một cái Chỉ thấy tia Sáng gai bạc trắng đại tố Cửu cung tu du kiếm do Trong tay áo ngư du Mà ra mặt ngoài phủ văn phun ra Nút vào đón gió nhoáng một cái Đắt Có dài đến vài xích như gió Táp mưa xào hướng phía phía trước chém Dụng xuống dưới Thanh thế kinh người vô cùng Cở cung tu du Nguyên vốn là không Giống bình thường bảo vật Dung nhập trăm vạn kiếm hồn về sau uy lực Càng là không như bình thường Cho dù so với tiên thiên linh bảo như Trước chỗ thua kém Trinh lịch cũng sẽ không biết quá nhiều Hơn nữa cùng linh bảo Bất đồng với tư cách Bổn mạng bảo vật cùng lâm Hiên tâm thần tầm đó Tuy hội có không ít liên lụy, nhưng là bởi vậy, có thể làm được vận chuyển như ý tình trạng. Lâm Hiên thậm chí không cần gì kiếm quyết đánh ra tâm niệm vừa động. Gian cái kia đầy trời kiếm quang liền đem đối phương trùng trùng điệp. Điệp bao khỏa. Phóng nhắn nhìn lại, cơ hồ bao phủ tiểu nữa bầu trời màn đập vào mi. Mắt phi kiếm càng có ngàn vạn nhiều, hiển nhiên Lâm Hiên sử dụng bóng. Kiếm phân quang chi thuật, hắn cũng muốn nhìn đối phương ứng phó như... Thế nào? Bảo xà đôi lông mày nhíu lại trên mặt quả nhiên cũng lộ ra đồng dung. Biểu lộ đã đến. Tục ngữ nói chăm nghe không bằng một thấy. Đối với băng phách tỷ tỷ hóa thân vẫn là bảo xà ngoài miệng không. Nói ở sâu trong nội tâm nhưng vẫn là canh cánh trong lòng cái kia. Lâm tiểu tử có lợi hại như vậy sao, mới tiến giai độ kiếp kỳ, thì có. Như thế thực lực đáng sợ. Cơ hội có thể cùng ngày xưa A-tu-la-vương so sánh với. Mà giờ khắc này, nàng mới biết được cái này lâm tiểu tử xác thực không. Thể dùng lẽ thường phỏng đoán, nhiều như vậy kiếm quăng, liền nàng. Cũng mệt mỏi ứng phó. Như chỉ là kiếm quang số lượng quá nhiều, bảo xà cũng là tình không để. Ý, nhưng mà bảo vậy này thật là không phải chuyện đùa, mỗi một đảo. Kiếm quang ẩm ẩm đều có pháp tắc chi lực phóng thích mà ra. Nếu không phải là mình đổi một gã bình thường độ kiếp sơ kỳ lão quái. Vật cùng mình đổi chỗ mà xử, hơi không lưu ý, thậm chí có khả năng bị chết luôn. Không tệ, miêu sát. Cái này lâm tiểu tử xa so với chính mình dự đoán cường đại hơn. Bảo xà kinh sợ ngoài trong mắt dần hiện ra càng thêm dày đặc sát khí. Không thể tùy ý cái này lâm tiểu tử tiếp tục phát triển xuống dưới. Nếu không một ngày kia thậm chí hồi uy hiếp được chính mình bản thể. Phải đem hết toàn lực hiện tại liền đem hắn diệt sát ở chỗ này.